các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, bình thường anh rất ít để ý. Anh biết với thân phận của mình sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhất là phụ nữ là một trong số đó, tôn trọng tự do của mình, anh cũng không muốn rơi vào trong cái bẫy màu hồng đó. Đáng tiếc là anh thật sự thích mùi vị của cô. Sở Mạn Hà cảm thấy tình huống càng ngày càng có không chế. Anh ta không phải loại người với thái mỹ nữ liền đầu óc trắng váng, thâm sâu khó lường, ánh mắt rất sắc bén, dường như tâm tư của cô hiện ra rất rõ ràng trong mắt anh ta. Cô nắm lấy tay anh ta, quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô nhìn ra Lương Tuấn rất để ý đến cô, ánh mắt nóng thực luôn đặt ở trên người cô. Cô sẽ không khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Thời gian không còn sớm nữa, em cần phải về. Cô nhìn anh ta dò xét chờ hành động tiếp theo của anh ta. Bạn của em đâu? Anh nhìn xung quanh. "À, cô ấy, lúc trước cô ấy có chút việc nên đi trước rồi." Cô không thể không nói dối. Anh nhẹ buông cánh tay cô ra, phát hiện mình có điểm không yên tâm. Đây đúng là cảm xúc kỳ quái, biết rõ cô là loại phụ nữ lớn mật bạo dạn, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô say xỉn một thân một mình về nhà. "Đi thôi, anh đưa em về." Anh nói, không chút nghĩ ngợi. Anh ta muốn đưa cô trở về. Từ Mạn Hà không nghĩ chuyện lại thuận lợi như vậy. Lúc trước, cô còn phải tâm tư nghĩ xem làm thế nào để nói yêu anh ta, cuộc khi chuyện trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại khiến cô cảm thấy bất an. Theo bản năng, cô cơ hồ muốn xoay người chạy trốn, một đôi bàn tay có lực giữ cô lại. "Đi đến đây đi." Từ Mạn Hà không có cơ hội đổi ý, chỉ có thể bị anh ta mang ra khỏi bữa tiệc. Hai người ngồi trong một chiếc xe cao cấp động rãi, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe lên quá nhanh nhìn thoáng qua như khoảng trời đẩy sang. Trong không gian im lặng, Cố Mạn Hà chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, tim như muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực. Nghĩ tới chuyện xác chảy ra, Cố Mạn Hà bắt đầu khẩn trương, khiến dạ dày co rút đau đớn. "Sở Tiểu Thư." Đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến cô giật mình. "Hả?" Cô nhanh chóng thu hồi hốt hoảng, "Cái cái gì? Em ở chỗ nào?" Anh quay sang cười với cô một cái. Anh phát hiện Châm cô thành thục như vậy, nhưng rất hay phân tâm, rất dễ khẩn trương, đơn giản giống một cô gái nhỏ ngây thơ. Đến bây giờ, Giả Mạn Hà mới phát hiện, "Cậu đừng đi, mình chỉ lo Khẩn Trương, căn bản quên nói cho anh ta biết chỗ ở của cô đi như thế nào." Cô nói lên địa chỉ, anh nhanh chóng quay tay lái, chuyển hướng về phía ngoại ô thành phố. Nhìn anh thoải mái, bình tĩnh, ngón tay thon dài cầm chắc tay lái, ưu nhã nhưng không mất đi sự quyết đoán. Khiến người ta không chút nghi ngờ Anh tuyệt đối có khả năng nắm trong tay đại cục Luôn ra lệnh cho người khác Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh Lương Tuấn cẩn thận ngắm cô một cái Ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ Trên cương mặt giống như đang có suy nghĩ Nhưng cũng rất xinh đẹp Cô rất chầm lặng Cùng với vẻ vui tươi bề ngoài hoàn toàn khác biệt Tường như cô gái trêu đùa lớn mật trong bữa tiệc vừa rồi Là do anh nhìn nhầm Đan đêm xe cổ thư thớt, không tới 30 phút là đến nhà trọ nhỏ của cô. "Cảm ơn, em có thể gọi anh là Lương Tuấn không?" Cô cố ý trì hoãn động tác vướng xe chờ hành động của anh ta. "Tất nhiên có thể." Lương Tuấn không để ý nhún vai, nở nụ cười mê người, đặt một tay ở trên ghế tựa, anh rất nhẫn nại chờ cô xuống xe. Anh ta có thể hôn cô, đối với cô làm cái gì cũng có thể. Cô cho là cô đã ám hiệu rất rõ ràng. Nhưng anh ta không hề có bất kỳ động tĩnh nào, chẳng qua là tự một loại ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng không có nhúc nhích. Sở Mạn Hà đã hết sức nhẫn nại, hai người yên lặng ở trong xe, mặc cho không khí tràn đầy sự lúng túng. Anh ta không đe dọa cô, cũng không có ý đồ gì, chỉ bình lặng nhìn cô như thế. Điều này làm cho Sở Mạn Hà xấu hổ vô cùng, rốt cục không thể nhịn được nữa, mở cửa xe đi xuống. Bước ra ngoài xe, gió đêm thổi vào người, Khiến cô dùng mình một cái. Thế thế Lương Tuấn cũng tuống theo, những mảnh không suy nghĩ thì lập tức với áo khoác xuống, cẩn thận khoác lên người cô. Mặc vào đi. Cảm ơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Không cần phải khách khí. Lương Tuấn tò mò quay đầu nhìn khu nhà trọ bình thường trước mặt, thực sự có chút ngạc nhiên. Nhìn phong cách ăn mặc, dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh còn tưởng rằng Cô là tiểu thư của một nhà giàu có nào đó, không nghĩ rằng cô lại ở nơi như thế này. Dường như nhìn ra nghi ngờ của anh, Sở Mạn Hà thản nhiên cười. "Em không phải tiểu thư nhà giàu, chỉ là người bình thường thôi. Hơn nữa, còn là một cô nhi cha mẹ mất sớm." Dừng lại một chút, cô nói tiếp, "Hôm nay là lần đầu tiên em cùng bạn tham gia tiệc tùng." Cuối cùng, Lương Tuấn cũng hiểu. "Cảm ơn anh đã đưa em trở về." Cô cảm kích cười một tiếng dựa vào một bên cửa xe, trên mặt anh vẫn là nụ cười mê người kia, nhìn Sở Mạn Hà trước mắt muốn nói rồi lại thôi, không có gì. Anh hướng cô, ngoật đầu một cái, nhẹ giọng nói thêm, ngủ ngon. Chỉ có như vậy, ngạc nhiên nhìn anh, Sở Mạn Hà giật mình, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cho rằng Lương Tuấn là người đàn ông đáng sợ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì, không nghĩ tới, anh ta lại như một thân sĩ, hoặc là Anh ta muốn tham dò cô." Nở nụ cười quyến rũ, cô cố ý đến gần sát anh. "Có muốn đi lên ngồi một chút không?" Cô nén cảm giác xấu hổ, bàn tay xinh đẹp của cô vuốt ve ngực anh. Nhìn những ngón tay đang dao động kia, Lương Tuấn nhíu mày. Trong phút bất chợt, anh đã hiểu, cô muốn quyến rũ anh. Cái loại phụ nữ này, ngay lần thứ nhất lên theo đàn ông lên giường, những hứng thú lúc trước bị sự hấp dẫn của cô khơi mào. Bây giờ mất đi hơn một nửa, kinh nghiệm nó cho anh biết, con hồ điệp xinh đẹp này không giống như vẻ ngoài đơn thuần vô hại, anh cần phải cẩn thận. Anh còn tưởng gặp được người phụ nữ đặc biệt, không nghĩ tới cũng là loại phụ nữ hư hỏng lẳng lơ. Anh không biết cô cố tỏ ra đơn thuần, còn muốn dùng thân thể để đổi lấy cái gì, nhưng có thể khẳng định, anh đối với hai kiểu này đều không hứng thú. Không được, anh còn chút việc. Anh miễn cưỡng cười một tiếng, Nhàn trọng né tránh đôi bàn tay đang trêu đùa trên ngực mình. Anh không biểu lộ một chút tâm tình nào, không cần suy nghĩ cũng biết, lễ Phật từ trên trời rơi xuống thì đừng nên nhặt bừa. Anh căn bản không hiểu rõ cô, cũng không rõ ràng lai lịch của cô, nếu không, nhất định sẽ rắc họa vào thân. Trên mặt cô xuất hiện sự xấu hổ và khó xử, Sở Mạn Hà hận không đào được cái hố mà nhảy xuống, lúng túng rút tay về, ánh mắt của cô không biết nên nhìn về nơi nào. Lương Tuấn vốn là nét say người rời đi, nhưng thân thể lại giống như bất động. Cô đứng ở nơi đó, đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, khoác lên áo khoác lớn của anh. Cô đứng như vậy thật mảnh mai xinh đẹp, giống như chỉ cần chạm vào là vỡ, khiến người ta muốn ôm cô vào trong ngực mà bảo vệ. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, kỳ diệu, anh lại ngửi thấy một mùi hương thơm mát, mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào, liền khơi dậy cảm xúc không tên ẩn sâu trong lòng anh. Thái độ lạnh nhạt của anh giữ xuống, cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, chủ động nhiệt tình, vừa lại đơn thuần mảnh mai, giống như vẻ đẹp của cô khiến người ta kinh sợ không thể không đề phòng. Anh luôn nghĩ phụ nữ xinh đẹp nhưng không có đầu óc, chỉ biết trang điểm ăn diện mà thôi. Loại phụ nữ này sẽ khiến cuộc sống trở nên nhàm chán, xong này sẽ tốn nhiều thời gian cùng sức lực để dứt ra. Vì thế, anh không muốn gặp loại bình hoa này. Vào đi thôi, màn đêm gió lớn lắm." Anh nhắc nhở cô, lại phát hiện có chút không đành lòng. Không đành lòng sao? Đối với người lần đầu tiên gặp gỡ, tuyệt phụ nữ này còn thân đảm quyến dụ anh. Anh lắc lắc đầu, khó có thể hiểu cái ý tưởng hoang đường trong đầu. "Ừ." Miệng nói, nhưng Sở Mạn Hà không có rời đi. Cô biết điều cô nên làm, cô cũng đã làm rồi, nhưng lương tuấn vẫn bất động, bây giờ cô không biết nên làm gì. Anh có chút chuyện phải đi trước. Lương còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã xoay người, ngồi vào trong xe, nhướng chân ga, nhanh chóng đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngạc Nghiên nhìn chiếc xe cao cấp rời đi, giận mạn hà không thể tin được, anh ta vậy mà cự tuyệt cô. Cô đã ám hiệu như vậy, anh ta lại không chút do dự cự tuyệt. Cô đúng là không biết tự lượng sức mình, một người thường duyên nhìn thấy mỹ nữ như anh ta, căn bản sẽ không thích cô. Còn cô thì đánh giá quá thấp người đàn ông Lương Tuấn này Cho rằng chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ Thì anh ta sẽ mắc câu Cô còn tưởng anh ta sẽ không thể chờ đợi được mà muốn cô Cho rằng chỉ cần đêm nay là có thể kết thúc tất cả Nhưng anh ta lại không như vậy Anh ta chỉ đơn giản là đưa cô về nhà Nhẹ nhàng nói ngủ ngon với cô Thậm chí ngay cả một cái hôn Cũng không tham lam đòi hỏi Anh ta tốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Đêm khuya lạnh lẽo bùa vây, chiếc áo khoác mang trên mùi ấm áp đến kỳ lạ. Nó còn lưu lại hơi thở đặc biệt của anh ta. Khuôn mặt đẹp trai kia lại hiện lên trong đầu cô. Gió đêm lạnh thổi tới, nhưng cũng không thể làm giảm đi nhiệt độ trên khuôn mặt đỏ bừng. Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn thở vào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy cả người trống rỗng, giống như một cuộc phiêu lưu thật dài, không rõ là mơ hay thực. Anh ta không có ứng thú với em. Hoàn toàn không giống như anh nói, vừa thấy phụ nữ lên biến thành kẻ áo sắc. Còn cô thì ngược lại, giống như kẻ lừa đảo. Sở triển đường quá nguồn ngốc, người đàn ông như Lương Tuấn chẳng những thông minh, còn có cảnh giác cao. Làm việc gì cũng suy nghĩ sâu xa, chỉ có loại đầu óc đơn giản như sở triển đường mới có thể nghĩ ra cái chủ ý, đem cô ta quyên rũ anh ta. Sở mạnh hà càng nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ không chịu được. Trời ơi, khẳng định bây giờ Lương Tuấn nghĩ cô là một người phụ nữ lẳng lơ. Cho dù có nhảy xuống tông Hoàng Hà Cũng không tửa sạch được À, suy nghĩ một chút Sợi trên đường mình nghĩ ra Anh ta không có chạm vào em Không có, cô thức giận trừng hắn Nghe vậy, sợi trên đường bực mình Lãi đầu, như đang suy tính vì đó Hắn bắt đầu chẩm tư Đáng chết, cứ tưởng rằng Lương Tuấn Là một con cái lớn kể câu Không ngờ, ngay cả để em gái xinh đẹp Cũng không thể khiến hắn động tâm Tên ra chuyện này khó giải quyết Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Mạn Hà, mặc qua thất bại lần đầu, vội vàng tiến lên an ủi cô. "Em gái tốt của anh, đừng nản lòng, nói không chừng là Lương Tuấn đang thận trọng một chút, thử mấy lần nhất định sẽ thành công." Hắn cười cười, nhẹ nhàng trấn an cô. Mặc dù hắn dùng mọi cách để nịnh nọt, nhưng Sở Mạn Hà rất rõ ràng rằng, Sở Chiến Đường coi cô như cá nằm trên thớt, tùy ý mà xử lý. "Còn vài thử mấy lần nữa." Cô không dám tin trưởng hắn. Em không muốn lại đi đối mặt với Lương Tuấn. Tuyệt đối không. Cô không muốn đi đối diện tránh mặt luôn để phòng sâu không lường được kia, cô cũng không muốn một lần nữa chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Tiêu Hà, chuyện đã đến nước này, em cũng không thể đổi ý. Sở Trình Đường vội vàng nói, "Vương Chi, không phải chúng ta còn giao ước sao? Dùng thân thể để đổi lấy tự do sao?" Cô cười lạnh, thật được cười. Muốn cùng người anh trai vô tình ích kỷ này vạch rõ danh giới? mà còn phải trả giá đắt như vậy. Tiểu Hà, em đừng nói như vậy, anh cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua vận may của anh chưa đến, chưa đến một ngày anh phát tài rồi. Đủ rồi. Cô không có hứng thú với mộng phát tài của hắn, nhưng cô hiểu, tình cảnh của cô bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như cô không làm nữa thì cái ước định đó vẫn chưa kết thúc. Nhìn cô thật lâu không nói câu nào, sự chuyển động cho rằng cô đang lo lắng. Em đừng lo lắng, anh biết công ty của Lương Tuấn Con cá lớn này trốn không thoát đâu." Sở Trình Đường nhếch môi cười, "Cá lớn?" Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ, Sở Trình Đường giật mình, "Uy rồi, tan có thể nói chuyện này ra miệng." Tiêu Hà cũng không phải đứa ngốc, không có đổ óc, "À, ý của anh là muốn cầu xin sự tha thứ từ những nhân vật lớn, đương nhiên là không dễ dàng." Sở Trình Đường vội vàng lấy đại một cái cớ, thu hồi ánh mắt, Từ Mạn Hà nhíu chặt lông mày nghi ngờ, "Giang cấp em xinh đẹp như vậy, tên tiểu thư họ Lương kia không thể không động lòng." Những người giới thượng lưu như vậy, chẳng qua chỉ là giả bộ thanh cao thôi, họ không phải là rất muốn lên tương với phụ nữ. Em yên tâm, rất nhanh, hắn ta sẽ lộ mặt thật. Những lời bình luận thô bỉ của hắn khiến cho Sở Mạn Hà nghe thấy, thấy, thấy rất chói tai. Nhìn gương mặt đáng ghét của hắn, Sở Mạn Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Em không muốn nghe anh nói nhảm nữa, tiếp theo em nên làm như thế nào?" Sững sốt một chút, ánh mắt vừa chìền đường lộ ra kia mừng tỡ, đáp ý, "Em chủ động tới tìm hắn." Hắn quả quyết nói, trong mắt có sự quyết tâm, chủ động tìm anh ta, Giả Mạn Hà chưa từng nghĩ tới, vì người anh trai đáng ghét này, huỷ đổi lấy tự do, chẳng lẽ cô phải đóng một vai người phụ nữ lẳng lơ, hôm nay còn phải giống như âm hồn không tan đi đeo bám anh ta, trở thành một người thủ đoạn. "Tiểu Hà." Bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi khẽ, làm thức tỉnh Giả Mạn Hà đang mất hồn, vừa quay đầu lại liền hiện ra một khuôn mặt đẹp trai, anh Lan Cô mỉm cười mỉm cười, nhanh chóng tháo trăng rức xuống. Cô trình diễn trong bộ sưu tập mùa xuân sắp ra mắt, nhưng từ đầu đến giờ cô đều ngây ra, mất hồn. Tường Lam cẩn thận nhìn cô một lúc, "Tiểu Hà, em bị làm sao vậy?" Anh có cảm giác mấy hôm nay Sở Mạn Hà có gì đó thay đổi, chẳng những cả ngày mất hồn, có vẻ mặt lo lắng, tâm sự nặng nề, rất khác so với cô luôn nghiêm túc trong công việc mỗi ngày. Khiến anh nghĩ không ta đó là gần đây Cô hay hỏi anh về hoạt động xã giao của giới thượng lưu. Không có, không có gì. Anh Lam, sao anh lại hỏi như vậy? Sư Mạn Hà nhanh chóng trở lại bình thường, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đừng gạt anh. Anh tự dàn mà kiên định nói, cả ngày hồn bay phách lạc, liên tiếp phạm sai lầm, em còn nói không có sao? Thật xin lỗi, anh Lam. Nói cho anh biết, anh có thể giúp gì cho em? Anh Sư Mạn Hà giật mình nhìn Dương Lam một lúc. Không Triều Lương Tuấn ca, ai cũng không thể giúp cô thoát khỏi tên tờ triển đường mạo hại kia. Anh Lam, thật sự không sao mà? Cô không được tự nhiên, tránh đi ánh mắt của anh, giả vờ bận rộn tháo trang sức, có phải anh trai em lại gây phiền toái hay không? Sở Mạn Hà cứng người, động tác trên tay nhất thời dừng lại. Anh đoán đúng rồi phải hay không? Thương Lam biết, trong lòng cô có chuyện sẽ không giấu được. Mặc dù đã tiến vào giới thời trang nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn đơn thuần chất phác giống như cô gái ngây ngô mới ra trường năm đó. Hắn lại tới đòi tiền có phải hay không? Tường Lang quả quyết nói, "Lần này hắn lại muốn bao nhiêu, anh giúp em." Anh biết Sở Mạn Hà có một anh trai chuyên gây chuyện, chơi bời lêu lổng, giờ bữa nửa tháng lại đến tìm cô đòi tiền. Mỗi lần hắn đến, lại khiến cô lo lắng mấy ngày, để cho anh nhìn thấy phải đau lòng. "Không được đâu anh Lang, em đợi thiếu anh rất nhiều, nhưng đến nỗi em không biết làm thế nào trả hết." Cô cúi đầu ngẹn ngào, hơn nữa lần này anh ta dính vào phiền toái lớn, anh không giải quyết được. 500 vạn, đây là con số lớn, cô cố gắng kiếm cả đời cũng không đủ, vậy mà lại dễ dàng thiếu người ta. "Tiểu Hà, anh cho em giúp cuộc, đừng nhắc đến anh ta nữa." Cô vội vàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười với anh, "Anh tìm em có việc gì?" Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô, từng là một đắc sĩ thừa tài, cầm phần tài liệu trong tay đưa cho cô là như vậy, có một công ty lớn muốn tìm nhân vật nữ chính trong quảng cáo mới, anh muốn em tranh thủ cơ hội tham gia cuộc thi tuyển chọn này. Anh đã quyết định em sẽ là người đại diện của Lam tham gia cuộc thi lần này. Anh thừa nhận là có dụng tâm đối với cô, nhưng quả thực biểu hiện của cô rất xuất sắc, là một người có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng trở thành nhân tài. Thậm chí anh còn cảm thấy, cô trời sinh đã như vậy. Anh thích xem biểu hiện của cô trên sân diễn, phong thái rất hấp dẫn. Anh Lam, em không làm được. Bây giờ giới người mẫu có rất nhiều tiền bối, em mới vào được 3 năm, chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cửa của Lam. Cho nên, anh mới muốn em tham gia cơ hội khó có được này. Anh không nhanh không chậm nói, em là người có tài năng, cần phải có nhiều sân khấu để phát huy. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ chọn chúng viên kim cương là em. Anh rất có lòng tin đối với em." Anh cười tràn đầy tự tin. "Vẻ đẹp của cô, sự đặc biệt của cô giống như một viên kim cương sáng chói." Khiến cho người ta không thể không để ý đến sự tồn tại của cô. Cho dù anh muốn đem kinh phương giữ bên người, ích kỷ chiếm lấy, nhưng anh biết cô nên có tương lai rộng lớn hơn. Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy lòng tin của anh, Thừa Mạn Hà vẫn không nhịn được mà thở dài. Lòng tin, cô cũng chỉ mong có được sự lạc quan như anh là tốt rồi. Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang dài, một đôi chân thon dài cân xứng lộ ra từ chiếc váy ngắn, bước đi nhẹ nhàng thong dong, không nhanh không chậm, ngay thanh thủy như một khúc nhạc, nhưng chỉ có giờ Mạn Hà mới biết, tâm tình bị đè nén trở nên khẩn trương, ngay cả chân cũng khẽ run. Đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc, giờ Mạn Hà lùi bước, vừa nghĩ tới anh đang ở trong phòng này, sắp đối mặt với cô bằng thái độ mà cô không tài nào đoán trước được, khiến cô cảm thấy rất lo sợ. Đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, Cô chẳng chờ không biết giúp vụ có nên vào hay không hoàn toàn không phát hiện một bóng sáng cao lớn đang đi đến gần tới cô Địch tiệt trở lại công ty sau khi kết thúc hội nghị tôi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy bóng sáng một cô gái đang do tử đứng ở trước cửa phòng làm việc của Lương Tuấn làm hiếu kỳ nổi lên địch tiệt bước gần đến cô xin hỏi cô muốn tìm ai đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến sợ mặn hà đang suy nghĩ lung tung phải giật mình một quay đầu lại nhìn thấy Quân Mãn có mấy phần giống Lương Tuấn. Là Địch Kiệt, cô đã gặp anh trong bữa tiệc, cũng đã từng nhìn thấy anh ở trong tạp chí. Anh là người bá đạo của tổng giám đốc Tài Ba, cũng là anh họ của Lương Tuấn, đều là thiếu gia của tập đoàn lớn. "Em, em muốn tìm Phó tổng Lương." Ánh mắt của cô có chút không được tự nhiên. "Em muốn tìm Lương Tuấn?" Địch Kiệt tò mò nhìn cô gái trước mắt thật lâu, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô. Cô chính là giai nhân xinh đẹp khu vũ cùng Lương Tuấn đêm đó, thậm chí Lương Tuấn còn đưa cô về, bỏ lại anh ở bữa tiệc để một mình anh đối phó với một đám lão hồ ly trên thương trường. Anh nhớ cô là Sở Mạn Hà phải không? Em có chút chuyện muốn tìm anh ấy. Cô không dám đối mặt với ánh mắt của anh, cảm giác bị người khác soi xét đánh giá khiến cô vô cùng xấu hổ, giống như làm chuyện gì tai trái. Lương Tuấn đi gặp khách hàng Có thể phải một lát nữa mới quay lại." Một sự thất vọng xuất hiện, xem ra hôm nay cô đến mà vô ích. Dường như nhìn ra sự thất vọng của cô, Địch Kiệt thân thiện hỏi: "Giả tiểu thư, có muốn đến chờ phòng làm việc của anh hay không?" Nhìn cô gái trước mặt, vừa xinh đẹp lại có khí chất thanh nhã, anh vì giúp lưng Tuấn nắm thật chắc hội này, so với những người phụ nữ qua lại với tên tiểu tử thối kia, chỉ có cô gái trước mặt này làm cho người ta vừa mắt. Vương Chi rõ ràng Lương Tuấn là con một, cái xuất này đòi theo chủ nghĩa độc thân. Anh cũng không muốn giao này, cậu ấy không có người hương khói nha. Sở Mạn Hà kinh ngạc, anh ta biết tên cô? Nhìn ra kinh ngạc của cô, Địch Kiệt mở miệng nói, Lương Tuấn đã từng nói với anh? Lương Tuấn từng nói với anh ta về cô sao? Thẳng chút, trong lòng cô nổi lên kinh hoàng. Ngay cả cô cũng không hiểu mình căm hận lý luận vì cái gì. Sở tiểu thư, Địch Kiệt lại hỏi cô lần nữa, không, không cần Cô liền vội vàng lắc đầu Em chỉ là tới trả lại anh ấy chứ áo khoác Nếu anh ấy không có ở đây Với hôm khác em sẽ quay lại Áo khoác Địch kiệt lướt nhìn túi tấy trong ngực cô Tống như là sói nhìn thấy con mồi Hai mắt tỏa sáng Ồ không ngờ tên tiểu tử lương tuấn này lại như vậy Muốn nó mở miệng Quả thật còn khó hơn cả mở miệng chai sò Ngay cả áo khoác cũng đưa cho người ta Con nói là đơn thuần Nếu xem hành động này là chưa có cái gì Thì chính là xem địch kiệt anh là thằng ngốc Như vậy sao được Anh giả bộ nghiêm mặt Nếu lưng tuấn biết anh để bạn của anh đứng ở ngoài cửa Khi trở về anh sẽ làm nhảm bên tay anh dài dài Em đừng khiến anh trở thành người bất nghĩa chứ Lời của anh Khiến sở mạng hà không nhịn được cười khúc thích Đúng là người đẹp Ngay cả nụ cười cũng đẹp Chỉ tiếc anh đã có chủ Trên đời này không còn bất kỳ người phụ nữ nào Có thể khiến anh động tâm Nhưng mà anh làm anh trai Cũng nên thay em trai tính toán Trong thân đại sự một chút Bỉ Kiệt càng nhìn, càng cảm thấy cô tất khác biệt so với những người phụ nữ vây quanh Lương Tuấn. Cô khiêm tốn, lễ độ, tao nhã, có giáo dục, so với những thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, vẻ mặt hất hàm sai khiến kia, không giống nhau. Hơn nữa, anh thích nụ cười của cô, đơn thuần trong sáng, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, thoải mái. Lập tức, anh quyết định phải thay cái tên Lương Tuấn không biết thưởng thức kia giữ cô lại. Cô cô em dâu xinh đẹp như vậy, cũng coi như mát mắt. "Mời đi theo anh." Lại nở nụ cười thân thiết, anh dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc. "Hiện tại Sở tiểu thư làm việc ở đâu?" "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ hơn một chút sẽ tốt hơn." "Em là người mẫu của thương hiệu Lang." "À, được biết biết thương hiệu này, đây là thương hiệu mà vợ yêu Điền Hân của anh thích nhất." Thế nào mà trông cô thật phong cách, Điền Kiên hài lòng thầm gật đầu, trong lòng vui mừng. Trong nhà Sở tiểu thư có những ai? Anh nhanh chóng đánh vào vấn đề trọng tâm. Cha mẹ em đã sớm qua đời, chỉ còn lại một người anh trai. Cô cúi mắt xuống, cố gắng nói giọng bình tĩnh. Sợi chỉ đường tựa như một vết tạo mãi không lành trong lòng cô. Mỗi khi có ai đó nhắc đến hắn, vết sẹo kia lại bị vạch trần. Nhưng cô không oán trách bất kỳ ai, có trách thì cũng trách chính bản thân mình, qua nhiều năm như vậy vẫn không học được kiên cường, còn yếu đuối, làm cho cô dễ dàng nói mình có anh trai. Xin lỗi. Địa tiền sửng tốt một chút, đột nhiên phát hiện, việc mình hỏi hàn thật quá đáng. Tựa còn trẻ đã không còn cha mẹ, trở thành cô nhi không nơi nương tựa. Suy nghĩ một chút, thật đáng thương. Phải bảo Lương Tuấn chăm sóc cô ấy thật tốt mới được. Không sao đâu, qua nhiều năm như vậy, em đã quen một mình. Cô không để bụng tuổi tuổi, nhưng vừa ngừng đầu, tiếp xúc với ánh mắt cảm thông của địa tiền, không biết sao tim cô lại nổi lên một trận trưa sót cứ như thấy một người quan tâm cô, cứ như một người anh trai luôn bảo vệ cô. Đó là điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ chiếc người sở trên đường. Anh trai em thế nào? Hắn đang làm việc gì?" Điệp Kiệt hỏi tiếp. "Hắn, hắn." Nhớ đến hắn khiến cô không thở nổi, tên đầu sỏ phá hoại cuộc sống bình yên của cô. Nước mắt cô không nghe lời dâng lên hốc mắt. "Không sao, nếu em không muốn nói, cũng không cần bĩu tướng." Liếc thấy lệ cô lại trào lên nơi khóe mắt, Địch Kiệt biết mình lại lỡ lời. "Không, không phải vậy, em chỉ là..." Cô không nhịn được nghẹn ngào. Đã rất lâu rồi, cô không cảm nhận được ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được mà bật khóc. Địch Kiệt không mở miệng, chẳng qua là lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. "Cảm ơn." Cô bối rối nhận lấy khăn giấy, nước mắt giống như trân châu rớt dây, không ngừng rơi xuống. Không hiểu sao lúc này Anh ngảy thấy cô nhi em gái nhỏ, muốn khóc cứ khóc đi, anh không ngại cho em mượn bờ vai để dựa vào." Điệp Kiền quan tâm nói, nhìn khuôn mặt anh ôn hòa, đáy mắt lộ ra sự quan tâm. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa mà tựa vào đầu vai của anh, khóc thành tiếng. "Các người đang làm gì?" Một âm thanh lạnh khốc đột nhiên truyền đến. Hai thân thể đang tựa vào nhau, giống như là phải bỏng, đột nhiên tách ra. Bóng dáng cao lớn ngoài cửa đã xả nước đi vào lần lượt nhìn hai người lúng túng trên ghế sofa lông, Lương Tuấn thật sự không thể tin vào mắt mình, Địch Kiệt cùng với người chỉ gặp một lần hôm đó, giờ mặn hà đang ôm nhau. Mới trở lại phòng làm việc, liền nghe thư ký truyền đạt, Địch Kiệt có chuyện quan trọng khẩn cấp tìm anh. Làm anh em lâu như vậy, anh rất ít khi thấy Địch Kiệt luôn điềm tĩnh, lại dùng từ khẩn cấp như lần này. Anh nghi ngờ, lập tức xoay người đi đến phòng làm việc của Địch Kiệt. vừa bước vào cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Không ngờ tới, liền bắt gặp một màn này. Tại sao Sở Mạn Hà lại ở chỗ này? Ánh mắt chuyển sang Địch Kiệt. Anh ấy biết cô từ lúc nào, lại còn dám ở trong phòng làm việc, làm ra loại chuyện như vậy. Địch Kiệt, anh đang làm cái quái thế vậy? Anh Trường Địch Kiệt, anh không thể tin được, anh ấy mới kết hôn chưa được một năm, đang muốn ở sau lưng điển hân ăn vụ. Ách, Lương Tuấn, em đừng hiểu lầm, chuyện không phải như em suy nghĩ đâu. Địch Kiệt lướt mắt nhìn Sở Mạn Hà đang xấu hổ lúng túng, cố gắng muốn giải thích rõ, anh vui vẻ ôm cô nữ ngay trước mặt em, lại muốn em được hiểu lắm." Lương Tuấn cắn răng nghiến lợi nói, tầm mắt di chuyển đến Sở Mạn Hà bên cạnh, chỉ thấy trong đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy nước mắt, bộ dạng thấm khổ đáng thương, khiến cho người ta không khỏi sinh ra đau lòng. Khó trách, Địch Kiệt trước nay luôn mạnh mẽ kiên định là một đại trưởng phu, thế không nhịn được mà ôm cô vào trong ngực. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới hình ảnh Sở Mạn Hà cùng Địch Kiệt ôm nhau, Trong lẩm anh thế nhưng lại không thoải mái, giống như lục phủ ngũ tạng bị axit ăn mòn, thậm chí anh chỉ cùng Tử Mạn Hà gầm mặt có một lần. "Em nghe anh giải thích." "Giải thích?" Lương Tuấn lạnh lùng liếc anh một cái, ở trong lẩm kêu tên, sự thật đặt ở trước mắt, còn cần nói cái gì nữa? "Giả tiểu thư, tại sao em lại ở trong này?" Không để ý địch kia ở một bên tìm mọi cách giải thích, anh chuyển sang Tử Mạn Hà, có lẽ trong hai người bọn họ sẽ có một người tương đối thành thực. Em mang áo qua tới, cô lúng túng đưa túi giấy trong tay cho anh. "Em đã mang đi giặt, anh lúc nào cũng có thể mặc." Anh có chuyện nhất định muốn cho em biết. Lương Tuấn cũng không thèm nhìn đồ cô đưa tới, chẳng qua là hung hăng nhìn cô. "Ừ." Sở Mạn Hà hoảng hốt bất an phi chuyển thân thể, ánh mắt không dám nhìn anh, cuốn là ghế salon thoải mái dường như biến thành bàn trông. "Điều kiện để kết hôn, anh ấy có một người vợ rất tốt, không phải người thích hợp chơi trò chơi tình trường." Anh nhìn cô, vẻ mặt giống như tố cáo Cô là người không mời mà tới Mặt cô từ đảo bừng Chuyển sang trắng xanh Cái này em biết, nhưng anh hiểu lầm rồi Tổng tháng đốc địch, chẳng có có lòng tốt Để em ngồi đây chờ anh Có thể giao áo cho thư ký Cố chị, có cần chờ trên bả vai địch kiệt không Anh giữ cợt Vẻ mặt hiện gió, anh một chữ cũng không tin Em chỉ là Chẳng có là Cô nhìn địch kiệt, chỉ cảm thấy bất đắc tĩ Cùng ủi quất, hoặc là Em đã ám hiểu loại trò chơi này, nhưng lại tìm lội người. Từng câu từng chữ của anh, khản khốc lăng trì tự ái của cô. Nhìn tay mình cứng ngự giữa không trung, Tô Mạn Hà cảm thấy thật sự khó chịu. Môi dưới dường như bị cắn đến chảy máu, mặc dù chuyện cô có, có ý đồ là thật, nhưng cũng không giống như những gì anh nói, chỉ cần là đàn ông liền muốn quyến cũ, Lương Tuấn, em đang làm cái gì vậy? Mạn Hà cô ấy? Mạn Hà? Ánh mắt Lương Tuấn sắc bén lạnh khốc và về phía Địch Kiệt, còn chưa được nửa ngày, anh liền thân mật gọi tên của cô ấy, còn nói không có gì. Anh Địch Kiệt ngẩn người, ảo não muốn gõ đầu mình, biết rõ tên tiểu tử lương juấn này nóng nảy giống như sư tử, đối với người nào cũng đều dương danh mỗ muốt, có cái gì không đúng, hắn muốn không kèm suy nghĩ cẩn thận từ lời nói những việc làm, còn gây thêm chuyện làm cái gì. Hai người không cần cả nhau, là em không tốt, em không nên tới. Ném túi đồ lên trên bàn. Giở màn hà cầm ví ra lên, tay người xông ra khỏi phòng làm việc. Cô nên sớm biết, cô căn bản không biết tự lượng sức mình, còn ngu ngốc nhận lấy nhục nhã. Cô phải đi về nơi vết xe chiều đường, cô quyết định hủy bỏ cái giao ước này, hắn gây dao à? Thì hắn tự đi mà giải quyết, hắn đã 30 tuổi, cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhìn thân hình đột nhiên chạy như bay, tim lường vẫn có mấy giây đập mạnh và loạn nhịp. Chăm phút trước vừa rồi, không phải là anh không nhìn thấy gì cho đến khi âm thanh dày cao góc biến mất ở ngoài cửa, anh mới hồi phục lại tinh thần, cô khóc, anh không dám tin vào mắt mình, cô rơi lệ, không biết tại sao, một sự thất vọng ân hận dâng lên, từ nhỏ đến lớn, cá tính anh tự nhiên phóng khoáng, chưa từng sợ cái gì, nhưng sợ nhất, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net